Chương 8, những khi ly biệt, thật không ngờ nơi đây lại yên tĩnh như vậy, thời nghi rất thật mừng khi cùng mẹ anh đi dân hương mặc dù bà không nói gì thêm với cô, cô thành tâm thắp hương, chắp tay quỳ xuống trước mặt Đức Phật, cúi lệ ba lần, ngẩn đầu lên nhìn nụ cười đầy hiền từ trên đài sen, người xưa vẫn thường nói, cách nhìn nhận Phật Pháp giữa người tốt, kẻ xấu, người có đức tin và người vô thần là khác nhau, Đức Phật không những từ bi, hỷ xã, mà trong trí nhớ của cô.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 Vậy khi nhìn Đức Phật em thấy gì Đức Phật cười, cô trả lời anh, khi nhìn em có cảm giác Đức Phật rất thích mình, vì vậy mới cười với em, anh kinh ngạc, khẽ cong khóe miệng, ánh nhìn của châu sinh thần chuyển từ đôi mắt sang ngón tay đeo nhẫn của thời nghi, bàn tay cô trắng nõn mềm mại, có thêm chiếc nhẫn lại càng đẹp hơn, nơi họ đứng có những viên đá trắng đã lốn đốn rêu xanh, dường như anh lo bị nắng chiếu đến, vội kéo cô sang chỗ râm mát hơn, ở bên này lại càng yên tĩnh.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 Liền cầm tay cô đang giữ điện thoại đặt sang một bên, tiếp tục nhé anh hỏi bên tai cô, thời nghi vừa mới mở mắt, nghe anh nói vậy ngay lập tức nhắm chặt hai mắt, rặng mê hồng từ tai cô lan dần sang đôi má. Trong lã thị xuân thu mà hồi nhỏ anh đã thuộc có câu Mỹ nhân yêu kiều, đàn ca chạy chén, theo đuổi trầm mê, nhưng xứng với bốn chữ Mỹ nhân yêu kiều ấy thì có mấy người, mỗi lần anh hôn cô đều hỏi ý kiến trước, rõ ràng là rất cứng nhắc, nhưng lúc này cô lại thấy như đang được tán tỉnh.